Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 4045 thế như trẻ tre. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ngũ sắc lưu ly, hỏa cầu, phong nhận, băng tiến lộn xộn rơi như mưa ở. Giữa còn kèm theo cánh tay thô hồ quang điện cùng cự thạch. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đại tố, những quái điều kia bị nện một. Cái đứt gân gãy xương có bị băng mũi tên sỏ xuyên qua đầu lâu có bị hàn khí đông cứng. Vạn nhận bàn thỉnh danh vô hư chỗ phát động công kích như phản phất. Là mưa to gió lớn. Những cái kia ma điểu số lượng tuy nhiều nhưng mà căn bản cũng không. Có tác dụng nương theo lấy hoa hoa quái gọi không ngừng truyền vào lỗ. Tai chúng bằng tốc độ kinh người bị dẹp yên quét dọn. Gần kề đã qua thời gian một chén trà công phu trăm vạn ma điểu tựu. Toàn bộ biến thành cho tàn đích sự vật. Sở hữu tu sĩ đều bị chừng lớn hai mắt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng cái này kinh người. Một màn. Quả thật, những quái điểu này thực lực cũng không thế nào tuyệt đại. Đa số đều chỉ tương đương với trúc cơ ghét đan cấp bậc tu tiên giả. Nhưng tục ngữ nói, hảo hán không chịu nổi nhiều người, chú tu sĩ vốn. Tưởng rằng muốn trả giá một ít một cây giá lớn mới có thể đem chúng. Quét dọn, không nghĩ tới, đúng là thư giãn thích ý đến tình trạng như thế, cùng chém dưa thái rau kém phản phất. Minh chủ thực lực quả nhiên là không như bình thường. Nói có thông thiên triệt địa chi năng cũng không đủ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Gần đây ngàn vạn yêu tộc tu sĩ. Chính thức bái kiến Lâm Hiên ra tay dù sao cũng là số rất ít tuyệt. Đại bộ phận cũng chỉ là tin đồn. Lúc này thấy tận mắt Lâm Hiên đàm. Tiếu tà tà tựu lại để cho trăm vạn ma điểu tan thành mây khói, sĩ khí. Tự nhiên tăng vọt rất nhiều. Tiếng hoan hô thấm nhuần thiên địa. Lâm Minh chủ thần thông cái thế uy chấn linh giới. Trận chiến này tất thắng. Có lâm tiền bối làm chủ. Chúng ta nhất định có thể dẹp yên vực ngoại. Thiên mạ. Vân ẩm sơn bên trên. Các tu sĩ đều bị vui mừng khôn xiết. Vui mừng lộ. Gió trên nếp mặt. Nhưng mà sự tình thực sự như thế nào đơn giản sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Theo một hồi cặc cặc cười quái dị truyền vào lỗ tay. Cái kia khôn cùng. Ma hải lần nữa cuồn cuồn, nguyên một đám màu đen bọt nước tại trước. Mắt hiển hiện mà ra, hiển nhiên, lúc này đây thanh thế, càng thêm. Không phải chuyện đùa. Lại qua một lát, sọt sẹt âm thanh liên tiếp chuyển vào lỗ tay, như là. Vải gấm bị xé sách cái kia ma hải mặt ngoài, lần nữa hiện ra mấy cái. Thật dài bạch ngân đến rồi. Hết thảy cũng như cùng vừa rồi tái diễn. Nhưng còn lần này, từ bên, trong chui đi ra, nhưng lại vô số cực lớn con rơi. Ánh mắt của bọn nó đều làm màu đỏ như máu. Lớn nhỏ cùng vừa rồi quái điểu tương đương phản phất, tu vi cũng là gần chỉ là số lượng càng kỳ quái hơn chừng hơn 300 vạn nhiều. Những con rơi này bay vọt ra ma hải cũng không có hung dữ nhào lên, mà là cánh khẽ vỗ. Ngay ngắn hướng hé miệng, răng nanh lộ ra ngoài. Lập tức theo miệng lớn dính máu trong phun ra một cỗ màu đen sóng âm. Những nơi đi qua, thế như trẻ che, hư không cũng không chịu nổi, vô số. Víp sách kéo dài tới mà ra. Những sóng âm này có điệp ra hiệu quả. Cũng may điệp ra cũng có hạn độ, tối đa cũng tự một hai vạn chi ma. Nếu không cái này trên trăm vạn ma bức sóng âm điệp ra cùng một. Chỗ đừng nói tiên thiên linh bảo coi như là chân tiên hàng lâm nơi. Này cũng sẽ ngăn cản không nổi. Đến dù là như thế thanh thế cũng không tầm thường ít nhất so vừa rồi. Ma điều khó chơi rất nhiều. Lâm Hiên hử lạnh một tiếng sơn mạch gian linh khí cuồn cuộn một tầm. Màu thủy lam vòng bảo hộ hiện hiện mà ra kéo mấy chục vạn sẵm, đem. Chọn cây sơn mạch đều hộ tại trong đó. Chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, uy lực tự nhiên không có khả năng. Như thế không tầm thường, nhưng vạn nhận bàn lại tình huống đặc thù. Có thể điều động toàn bộ vân ẩn sơn mạch linh khí, như hổ thêm cánh. Tục ngư nói, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết say có móng tay nhọn sóng âm chính là không chất vô hình chi vật, dùng thủy thuộc tính vòng bảo. Hộ, có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Quả nhiên, những ma bức này công kích bị ngăn trở, sau đó lâm hiên tay. Áo khẽ múa, một cây lệnh kỳ bay vút mà ra, bay than đến chân trời, hóa. Thành một ngũ sắc đám mây. Theo lâm hiên động tác. Một đám mặc áo bào màu bạc tu sĩ hiện hiện mà ra. Bọn hắn vốn là chi chít như sao trên trời, ẩm dấu ở tất cả lớn nhỏ. Ngọn núi bên trong. Lúc này động tác nhưng lại đều nhịp, rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Bọn này tu sĩ ước có mấy vạn nhiều, đều không ngoại lệ, đều là nguyên. Anh cấp bật tu tiên giả, riêng phần mình tế ra bản thân bảo vật mà bọn hắn bảo vật cũng đều là đồng dạng. Không, nói đồng dạng có chút quá mức, nhưng nhìn về phía trên xác thực kém phảng phất, đều không ngoại lệ, đều là phi kiếm. Hơn nữa những phi kiếm này cũng đều là hỏa thuộc tính. Lập tức hỏa hồng một mảnh, toàn bộ bầu trời phảng phất bị bỗng nhiên nhen nhóm vô số hỏa hồng sắc phi kiếm nối thành một mảnh tự phảng phất một đóa cực lớn hồng vân bình thường những nơi đi qua những đến từ thiên ngoại kia ma vực con rơi chút nào sức phản kháng cũng không dễ dàng đã bị mạt sát rồi hóa thành khói bụi nếu để cho mấy vạn nguyên anh kỳ tu sĩ chống lại những ma bức này quả thật chất lượng bên trên còn hơn rất nhiều Nhưng đến tổt cùng ai? Thắng ai thua lại khó có thể nói được rõ ràng. Tự tính toán thắng hơn phân nửa cũng là một cái thắng thảm kết quả. Nhưng mà trải qua lâm hiên huấn luyện an bài tình huống lại là hoàn. Toàn bất đồng. Thế như trẻ tre. Một bữa cơm công phu, những ma bước kia đã bị quét ngang không còn lập. Tức ma hải muốn tiếp tục cuồn cuộn. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia vẻ. Mong mỏi. Đường đường vực ngoại thiên ma. Xem những buồn cười này thủ đoạn sao. Phái chút ít cấp thấp ma thú đi tìm cái chết. Thật sự là muốn cho. Người cười đến rụng răng rồi. Nhưng mà chút nào đáp lại cũng không cực lớn ma hải như trước không. Ngừng cuồn cuộn. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc. Hắn có thể không có. Thời gian chậm rãi qua đi tụt ngữ nói nhất cổ tác khí như vậy chỉ Hoãn xuống dưới đối với cạnh mình sĩ khí thế nhưng mà bất lợi. Vực ngoài thiên ma hơn phân nửa cũng là đánh chính là cái chủ ý này. Mọi người đồng thủ cùng nhau công kích Lâm Hiên một đảo pháp quyết đánh nữa đi ra ngoài. Lập tức Linh Quang ló lên màu thủy lam vòng bảo hộ biến mất không. Thấy gì nữa. Lâm Hiên tay phải vừa nhấc một cái cực lớn quang cầu tự hiện hiện. Tại trên đỉnh đầu đường kính vượt qua vài dặm bên trong ẩm chứa kinh. Người linh khí. Lâm Hiên đem nó ném đi đi ra ngoài. Như lưu tinh chuỗi địa, hung hăng tiến đụng vào này tính mịt ma hải ở. Bên trong, oanh, sóng lớn ngập trời, nhấc lên kinh người gần sóng. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Minh chủ đều đã đồng thủ, tu sĩ khác lại. Chỗ nào không biết xấu hổ dấu rốt, nhau nhau thi triển ra sở trường. Bí thuật, đủ loại thần thông nhiều vô số kể, nhưng không có người tế. Lên chính mình bảo vật. Nhìn về phía trên có chút ngạc nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại. Không phải không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái kia tính mịch ma khí, gây chuyện không tốt là hội dơ bẩn tu. Sĩ bảo vật địa, loại tình huống này đương nhiên hay vẫn là dùng ngũ. Hành pháp thuật ủn thỏa một ít. Lập tức ầm ầm thanh âm đại tố, ngũ sắc lồng lấy, hỏa cầu, phong nhận. Cột sáng, đủ loại tôn gích không phải trường hợp cá biệt cụ thể. Tràng diện càng là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thật sự nói không rõ ràng. Trăm vạn tu sĩ cùng một chỗ đồng thủ. Cái kia sầm rộ chỉ là ngấm lại. tựu khiến người kích động. Đen tối ma khí bị tạ một cái thất linh bát lạc. Sau đó lâm hiên tay. Vừa nhất, khu đồng thiên địa Pháp tắc Lập tức trong thiên địa nổi. Lên một đảo cuồng phong. Này phong lăng liệt vô cùng. Những nơi đi qua thổi tan đã bị nổ thất. Linh bát lạc ma khí. Một cây cực lớn hắc ảnh ánh vào đã đến trong tầm. Mắt theo thời gian trôi qua càng là càng ngày càng rõ ràng. Vực ngoại thiên ma tổng đà, ma loa sơn, rốt cuộc hiển lộ ra diện mục. Thật của nó. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.